Buổi sáng này, bầu trời trông thật xấu. Mặt trời đã bị che khuất bởi một màn mây xám xịt nên cảnh vật trông thật buồn và u ám. Mẫn nghi chán trường bước đi chậm rãi trên con đường cạnh bờ sông. Dòng sông bình thường thật đẹp và thơ mộng, nhưng hôm nay do ảnh hưởng của bầu trời nên nó trở nên đục ngầu và xấu xí. Con đường giờ này trông vắng lặng lạ thường, cũng dễ hiểu thôi. Vì ai mà có thể đi dạo trong cái không khí buồn tẻ này? Nhìn cảnh vật xung quanh, mẫn nghi lại nhớ đến hoàn cảnh đen đuĩ của mình. Không hiểu sao nàng sinh ra là gặp toàn chuyện xấu, từ khi sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, đến nỗi không biết mặt cha mẹ thế nào. Trong suốt quãng đời từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành phải sống trong cô nhi viện. Lớn lên cùng các bạn đồng cảnh ngộ như mình, nàng phải hết sức cố gắng phấn đấu, bản thân mới được thành người tốt. Đến khi rời khỏi cô nhi viện, Lại phải một mình buươn chảy với đời để có miếng ăn và nàng đã gặp và yêu bội phong có tình yêu rồi nàng cảm thấy yêu đời hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn những tưởng khi có việc làm ổn định và có tình yêu của bộ phong thì đời nàng sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng không ngờ rồi bộ phong cũng bỏ nàng mà ra đi và bây giờ việc làm cũng đã mất bao lâu nàymẫn Nghi rất yêu nghề Bây giờ mất việc làm, Mẫn Nhi cảm thấy vô cùng buồn chán. Nàng thầm nghĩ, tất cả cũng đều do hắn mà ra. Cái gã đáng ghét kia, nếu không có hắn đi du lịch, thì mọi chuyện đâu đến nỗi như vậy. Nàng cảm thấy căm ghét hắn vô cùng. Nhưng nàng lại nghĩ, cũng tại vì nàng quá nông nổi mới lớn chuyện như vậy. Còn cái gã kia là một tỷ phú mà sao mặt mày ảm đạm như vậy, rồi lại uống rượu liên tục nữa. Chẳng lẽ hắn cũng đang có chuyện buồn hay rắc rối gì chăng? Nàng thật là hồ đồ, lý ra nàng phải giúp đỡ cho du khách của mình mới đúng chứ. Đằng này, nàng lại lắc đầu thở ra, đến bây giờ nàng vẫn còn ngạc nhiên về thái độ dữ của mình lúc đó, không hiểu sao lúc đó nàng lại hung dữ đến như vậy. Rõ ràng là Tử Trung đã có ý nhường nhịn nàng rồi, nhưng nàng lại không chịu để im, hậu quả bây giờ là nàng chẳng còn gì cả. Mẫn đứng lại trên cầu và tỳ tai lên thành lan can, rồi nhìn ra sông nhìn dòng sông nàng cảm thấy cũng giống như dòng nước kia thật là đen đuổi cũng trên con đường dẫn đến chiếc cầu cách mẫn ni không xa lắm tử chung một mình với lon bia trên tay bước đi chậm chạp hếtp một ngụm bia trên tay anh lơ đảng nhìn ra s anh cũng cảm thấy chán trường cuộc đời anh anh luôn thành công trong công việc tiền đối với anh dễ kiếm như chơi nhưng còn một thứ mà anh hiện giờ với cái tuổi 30 cái tuổi đã nửa đời người rồi mà vẫn chưa tìm được đó là một tình yêu chân chính. Tất cả con gái, phụ nữ đều lao vào anh như một con thiêu thân, anh rất trân trọng họ, nhưng họ đến với anh không vì tình yêu mà chỉ vì túi tiền của anh. Sao họ đáng ghét thế, tại sao đàn bà hay làm khổ anh thế? Thấy anh buồn, bạn bè khuyên nên đi du lịch cho giải khuây. Nghe lời bạn bè anh đi, nhưng không ngờ gặp một trưởng đoàn dữ như sư tử Hà Đông. Nhưng nghĩ cho cùng, anh thấy mẫn nghi thật đáng thương, anh cũng bị một cô từ tuổi nhỏ như nàng, nhưng không đánh nổi sức thân từ cô nhi diện. Anh rất hiểu mặc cảm của kẻ mồ côi, hôm đó có lẽ vì anh đã xúc phạm đến nỗi đau của nàng nên nàng mới bị kích động như vậy. Anh lại nghĩ, dẫu sao thì hành động đó cũng không thể tha thứ được, nhất là cô ta cũng là phụ nữ mà các phụ nữ càng đẹp thì càng đáng ghét hơn. Uống cạn chỗ lon bia trong chỗ bia còn trong lon. Tử Trung ném mạnh lon không xuống đất và co chân đá, anh trút hết tất cả những bực tức vào vỏ lon bia không vô tội. Nhưng không ngờ cú đá vô tình đầy bực tức đó lại gây ra một chuyện lớn, đó là Mẩn Nghi đang đứng nhìn lơ đãng ra dòng sông, bỗng nhiên bị một vật gì đó trúng thẳng vào gáy nàng, không đau nhưng làm cho Mẫn Nghi hốt hoảng. Nàng nhìn xuống thì ra đó là một cái vỏ lon bia. Nàng ngước mắt lên để tìm thủ phạm vừa chơi cái trò đáng ghét này, nhưng không ngờ lúc này mắt nàng và mắt tử trung lại giao nhau. Cả hai đều ngạc nhiên, tử trung vô cùng bối rối, anh định nói lời xin lỗi về hành động vô tình của mình, nhưng mẩn nghi thì nghĩ khác. Cô vô cùng tức giận khi tưởng rằng vì tử trung có mối thù cá nhân với nàng nên tìm cách trả thù. Nàng chỉ vào mặt tử trung và hét lớn, ông tử trung, con người ông thật và vô liêm sỉ, tiểu nhân. Vì cầm thù tôi nên ông tìm cách trả thù cá nhân đấy phải không? Tử trùng hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Mận Nghi. Anh ấp úng. Cô... tôi... Sao? Anh không cảm thấy xấu hổ khi bị tôi bắt quả ta ngư? Không ngờ một người đàn ông đẹp trai, phong nhã mà lại có hành động như vậy. Đồ hèn hạ. Bây giờ đến lượt tử trùng nổi nóng. Cô có im mồm đi không? Ừ, thì tôi muốn trả thù cô đấy. Cô làm gì được tôi nào? Ông... ông hèn hạ lắm. Tất cả đều do ông mà ra. Ông hại tôi đến mất việc rồi, ông còn chưa vừa lòng sao? Tử trùng cười nhạt bị mất việc rồi sao? Thật đáng đời cho cô, nhưng đó không phải là do lỗi của tôi, cô hiểu chưa? Mẫn nghi tức đến xanh mặt, nàng gần giọng, ông thật là đê hèn. Còn cô, không hiểu sao mỗi lần gặp cô toàn là chuyện suối quẩy, cô đúng là một khắc tinh của tôi. Còn ông, người đàn bà nào gặp ông thì nhất định sẽ là điều khốn khổ cho họ. Còn cô... Người đàn ông nào xấu số nào đó mới làm chồng cô. Hmm, dù cho kẻ nào đó cũng được, chứ không đến lượt ông đâu mà ông lo, thật là đáng ghét. Giữa lúc hai người đang đôi co, cãi vã nhau thì có một chiếc xe hơi thật sang trọng chạy trở tới và dừng lại bên cạnh Tử Trung. Người tài xế mở cửa, bước xuống xe rồi đỡ lên Tử Trung. Ông Trung đã đến giờ hẹn với khách rồi, mời ông về cho. Tử Trung không trả lời, chỉ ném mạnh ánh mắt về phía Mẫn Nghi rồi theo người tài xế lên xe. Chiếc xe nhẹ nhàng lao vút trên con đường vắng, để lại một lớp bụi khói mờ mờ, Mẫn vẫn còn bực dọc nhìn theo và lẩm bẩm, "Trong đời mình chưa từng thấy hạng đàn ông nào như gã này, thật là đáng ghét, tội nghiệp cho người con gái nào gặp phải hắn." Mưa bắt đầu rơi, nhưng nàng vẫn không màng, nàng vẫn chậm chậm rãi bước, mặc cho nước mưa làm ướt cả mái tóc và quần áo nàng. Có lẽ lúc này chỉ có cơn mưa mới giúp đỡ được nàng. Những giọt nước mưa sẽ giải tỏa bớt những phiền muộn và bực tức trong lòng nàng. Và nàng thầm kêu lên, Cứ mưa nữa đi, mưa lớn lên nào. Ta rất cần những hạt nước mưa, cơn mưa ơi, ta rất cần mi. Hôm qua, vì dầm mưa, trong cơn mưa quá lớn khá lâu, Nên sáng nay, mẫn nghi thức dậy, thấy đầu nhức buốt Toàn thân rã rời và người nóng hầm hập, nàng biết mình đã bị cảm lạnh. Ở có một mình mà bị bệnh, Nàng vô cùng buồn tuổi, nhớ đến những ngày được kèo cận bên bội phong, nàng cảm thấy buồn hơn, và nàng không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt cô độc, tuổi thân cứ lăn dài trên gương mặt đỏ như gất của nàng vì cân sốt. Và nàng lại chìm vào trong giấc ngủ mê man rồi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Kiều Lan, Chị Mẫn Nghi ơi, mở cửa đi! Chị Mẫn Nghi ơi, mở cửa cho em với! Mẫn nghi đã lờ mờ, nghe tiếng gọi của Kiều Lan và cất giọng yếu ớt. Chị nghe rồi, chờ chị một lát. Nàng cố gắng ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu và trệnh trọn bước ra mở cửa. Vừa thấy Mẫn nghi, Kiều Lan đã hốt hoảng kêu lên. Chị Mẫn nghi, chị bị làm sao thế? Sao mặt chị lại đỏ thế này? Chị bị ốm phải không? Nói xong, Kiều Lan nhanh nhẹn dìu Mẫn nghi trở lại giường. Mẫn nghi trả lời. Vâng. Có lẽ chị đang bị sốt. Chị thấy người nóng như lửa đốt và khát nước quá. Để em đi rót nước cho chị nhé. Nói xong, Kiều Lan chạy đi rót một cốc nước đầy và đưa cho mẫn Nghi. Này, nước đây, chị uống đi. Chị bị bệnh khi nào, sẽ không gọi điện thoại cho em biết với? Chị mới bệnh sáng này thôi. Đưa tay sờ tráng mẫn Nghi, Kiều Lan kêu, kêu lên. Trời ơi! Người chị nóng quá, hay để em đưa chị đi bệnh viện nhé. Mẫn nghi mệt mỏi xua tay. Không cần đâu, chị uống thuốc hạ sốt là khỏe ngay thôi mà. Thế chị đã uống thuốc gì chưa? Chưa, Kiều Lan, phiền em ra đầu đường mua thuốc hộ chị nhé. Vâng, chị ở nhà chờ em một chút nhé. Nói xong, Kiều Lan nhanh chóng quay đi, nhưng đến cửa, cô khận lại. Ờ, mà sáng đến giờ chị đã ăn uống gì chưa? Trưa. Thế em mua cháo cho chị nhé. Không đợi M mẫn nghi trả lời, Kiều Lan nhanh chóng xách cà mèn chạy đi, nhìn theo dáng Kiều Lan đến khuất sau cánh cửa, mẫn nghi thầm nghĩ, Kiều Lan thật là dễ thương, tuy có một chút tham vọng nhưng Kiều Lan là một cô gái tốt, cũng may nàng vẫn còn có Kiều Lan bên cạnh cũng an ủi đôi chút. Những lúc này nàng ao ước Kiều Lan là đứa em gái của nàng để chị em bên nhau, để nàng không còn cô độc một mình nữa. trong đầy 10 phút, Kiều Lan đã trở về với ca mèn cháo trên tay, nàng lấy chén bột cháo đưa cho Mẫn Nghi. "Nè, chị ăn cháo đi, lúc nãy em bỏ tiêu nhiều lắm, cháo nóng cũng giải cảm đó, chị ăn xong rồi uống thuốc." Mẫn Nghi vô cùng xúc động và đón nhận sự chăm sóc của Kiều Lan. Ăn cháo, uống thuốc xong, nàng nằm xuống giường, Kiều Lan lấy khăn nhúng nước đắp vào trán nàng và bảo: "Người ta bảo khi bị sốt mà lấy khăn đắp vào trán như vậy, Thì mau hạ sốt lắm Dù đang rất mệt Nhưng thấy Kiều Lan tỏ ra thành thạo Và chu đáo Mẫn nghi bật cười Không ngờ em là con gái Mà thành chăm sóc bệnh nhân như vậy Chị nghĩ em đã lầm Khi chọn nghề du lịch rồi Đáng lý là em phải là một bác sĩ mới đúng Nhưng không sao Mai mốt có chồng con Thì săn sóc cho chồng con cũng tốt thôi Kiều Lan cười bẻn lẻn Chị cứ chọc em hoài Chứ ai mà thèm đi lấy em sự săn sóc tận tình của Kiều Lan đã mang lại kết quả tốt. Chỉ chưa đầy nửa giờ mà Mẫn Nghi đã hoàn toàn hạ cơn sốc. Chỉ có cái đầu còn hơi lâng lâng thôi, chứ nàng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh bình thường. Giọng nàng cảm kích nói với Kiều Lan. "Kiều Lan, cảm ơn em lắm. Nếu không có em đến kịp, chị không biết phải làm sao nữa. Chị còn khách sáo nữa, nếu mai mốt có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em gấp nhé." Mẫn Nghi bật cười. "Em nên nhớ Em là một hướng dẫn viên du lịch, ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, khi cần chị gọi em, chắc em bỏ khách chạy về với chị à? Kiều Lan gật gù, ưa hát. Chợt nhớ ra chuyện gì, Kiều Lan nhỏ giọng nói tiếp. Chị Mẫn Nghi này, có một điều em vô cùng thắc mắc, không biết em có nên hỏi chị không? Là chuyện gì, em cứ hỏi. Chị sẵn sàng trả lời. Nhưng chị phải hứa là không được giấu em nhé. Mẫn Nghi lại cười trước sự quan trọng hóa vấn đề của Kiều Lan. Nàng nói, chuyện gì mà em làm ra, ra vẻ quan trọng vậy? Thôi được rồi, em cứ hỏi đi, chị không giấu em điều gì đâu. Chị Mẫn Nghi này, hình như chị và anh Bội Phong đã xảy ra chuyện gì phải không? Đang vui, nghe Kiều Lan nhắc đến Bội Phong. Mẫn Nghi thoáng xa sầm nét mặt. Thấy nét mặt Mẫn Nghi buồn rười rười, Kiều Lan sốt ruột hỏi tiếp. Là chuyện gì vậy chị? Có phải hai người đã cãi nhau không? Tiếng Mẫn Nghi thật nhẹ. Nhưng nghe như lạc giọng Bọn chị đã chia tay rồi Từ nay ở bên chị Em đừng nhắc đến tên Bội Phong nữa Kiều Lan nhảy nhõm lên Cái gì? Tại sao phải phải chia tay? Em nhớ cách đây có mấy ngày Chị còn vui vẻ kể cho em nghe chuyện của hai người Chị còn bảo có lẽ chuyến này về Hai người sẽ đăng ký kết hôn nữa mà Sao bây giờ lại chia tay? Mà chia tay từ khi nào chứ? Những ước mơ ấp ủ đó Đã thuộc về ngày hôm qua rồi Bây giờ chị với Bội Phong không còn quan hệ gì cả kể cả đồng nghiệp, Kiều Lan vẫn còn thắc mắc, nhưng tại sao hai người lại phải chia tay? Chẳng lẽ vì chuyện chị đã ấu đá với khách? Không, bội Phong đã có bạn gái khác, anh ấy đã phản bội chị, bạn gái ảnh rất đẹp và là khách hàng thường xuyên của ảnh. Đến bây giờ, Kiều Lan mới lờ mờ hiểu được tại sao thời gian này Mẫn thường hay có thái độ bất thường như vậy. Cô hỏi, "Chị Mẫn Nghi Có phải vì chuyện của chị và bội phong đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của chị nên mới dẫn đến cuộc xô sát giữa chị và ông tử trung không? Mẫn nghi thở dài. Có lẽ là như vậy. Không biết chị có vơ đủ cả nắm không? Chứ bây giờ thấy bọn đàn ông chị ghét lắm. Chị đừng bi quan quá như vậy. Chị đẹp là dễ thương như vậy. Nhất định chị sẽ gặp được người tốt. Còn cái tên sở khanh bội phong kia, chị đừng nhớ về hắn nữa. Hắn không đáng để cho chị buồn đâu. Tự nhiên... Kiều Lan thấy ái ngại cho hoàn cảnh của Mẫn Nghi hiện tại, nên cô hỏi tiếp. Thế sắp tới chị có dự định gì cho mình chưa? Chị nghĩ có lẽ khi khỏe, chị sẽ đi tìm việc làm, nhưng chắc chị không ở thành phố này nữa đâu. Sống trong một thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, nhưng sao chị thấy mình cô độc lẻ loi quá? Vậy chị định đi đâu chứ? Dẫu sao thì chị cũng không đi đâu xa, bởi vì chị vẫn còn có em mà. Chị dự định tìm một việc làm, Ở những vùng ngoại ô lân cận với thành phố này, để chị em mình còn thường xuyên gặp nhau. Nhưng chị có tiếp tục làm nghề du lịch không? Có lẽ là không. Chị sẽ tìm một nghề nào đó thích hợp hơn để thay đổi hoàn cảnh. Và chị nghĩ chỉ có những vùng ngoại ô thoáng mát, hiền hòa mới thích nghi với chị lúc này. Nhìn Mẫn Nghi, Kiều Lan rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của Mẫn Nghi. Nàng biết Mẫn Nghi muốn tìm một nơi yên tĩnh để cố quên đi nỗi buồn bị tình phụ. Nàng nắm lấy tay mẫn Nghi, siết chặt và nói. Chị Mẫn Nghi, em rất thương chị và rất hiểu tâm trạng của chị. Em tôn trọng và tán thành dự tính của chị. Tuy nhiên, em cũng rất buồn khi không còn làm chung với chị nữa. Nhưng chị hãy nhớ, em lúc nào cũng là đứa em dễ thương của chị. Chị cũng biết, em không có tài, nhưng gia đình của em cũng khá. Nếu chị có khó khăn về tiền bạc, cứ nói ra, em rất vui khi được giúp chị. Mẫn Nghi cảm động trước tấm chân tình của Kiều Lan. Nàng chớp mắt. "Cảm ơn Kiều Lan, em tốt lắm, nhưng bây giờ chị không cần tiền đâu. Bấy lâu nay chị dành dụm cũng kha khá, chị nghĩ chị không thiếu tiền xài đâu. Chị mẫn phải chi chị chịu về nhà em sống chung với em thì tốt biết mấy, và em nghĩ ba mẹ em cũng rất vui khi trong nhà có thêm chị." "Kiều Lan, chị rất hiểu lòng thành của em, nhưng em cũng biết đấy, Xưa nay chị vẫn thích sống tự lập hơn, nhưng em cứ yên tâm." Nếu chị xin việc không được hay gặp khó khăn gì thì chị sẽ tìm em ngay. Em rất hân hạnh được giúp chị. Nói xong Kiều Lan xem đồng hồ rồi bảo với Mẫn Nghi. Còn thuốc này tưa nay chị uống tiếp nhé. Bây giờ em phải về đây. Em còn chuẩn bị cho chuyến dẫn đoàn du lịch ngày mai nữa. Ngày mai là lần đầu tiên em làm trưởng đoàn. Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy hồi hộp và lo lắm. Xưa nay em không đủ năng lực và ăn nói không lưu loát như chị. Em chưa biết kết quả ra sao nữa. Vịnh vai Kiều Lan, Mẫn nghi khích lệ. Em hãy cố gắng lên, và chị tin em sẽ làm được. Nhưng có điều chị xin phép, được khuyên em, là đừng đi theo vết xe đổ của chị. Dù cho khách có làm gì đi nữa, thì hãy cố gắng hết sức nhã nhặn, khuyên giải và giải thích, chứ đừng hành hung khách như chị. Bây giờ nhắc đến chị vẫn còn thấy xấu hổ. Tự nhiên Kiều Lan bật cười. Chị nghi này, chị nhắc em mới nhớ. Chắc cái tài tử trung ấy suốt đời sẽ không dám đi du lịch nữa. Ai đời đi du lịch mà bị một nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp tác vào mặt? Nhỏ quỷ này! Kiều Lan lại cười vang, rồi khoát túi sách. Chị Mẫn Nghi, chúc chị xin việc thành công, bây giờ em phải về đây. Chị cũng chúc em thành công trong công việc nhé. Khi bước ra cửa, Kiều Lan còn quay lại nói lớn. Chúng ta chờ ngày xong hỷ lâm môn nhé. Nói xong, cô đề mái xe, lao vút đi. Mẫn Nghi nhìn theo, lòng cảm thấy rộn lên niềm vui. nhìn dòng người xe tấp nập trên đường, nàng chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới mình và nàng nghĩ có lẽ bây giờ mọi thứ đối với nàng phải làm lại từ đầu.